hình sự mời các bạn tiếp tục đón nghe phần 7 và cũng là phần cuối tiểu thuyết hình sự đường ra pháp trường sau buổi học cuối cùng phảnã y không ra khỏi nhà hắn không ngờ cuộc đời hắn lại có những lúc yếu lọc như vậy yếu lòng đến nỗi hắn cảm thấy đời mình bất hại hơn những cuộc đời khác hắn chỉ có một chỗ để trú, trời cũng không chiều lòng. Đời đã có Tùy Trang lại có tên Sơn Đảo, đã có Tùy Trang lại có tên Diên Hà, có tên Trung Tá Hồ Quang. Phải rồi, mỗi người chỉ có một trái tim và chỉ có thể dâng hiến cho một người duy nhất. Trái tim của Tùy Trang đã dành cho Sơn Đảo và đã bị chôn chung với Sơn Đảo trong một nấm mồ. Còn hắn, hắn chưa nhận được trái tim nào nên chưa dâng hiến được trái tim mình cho ai. Suốt 4 ngày rộng rã, hắn sống lặng lẽ ở khách sạn Xuân Đào, với một trái tim thừa và một nỗi buồn chán mênh mông. 4 ngày trôi qua dài như 4 thế kỷ. 4 ngày hắn cảm thấy mình không hề có mặt trên trái đất trong cõi đời. Tối 30 thiêng liêng chỉ còn hơn tiếng nữa là thành phố đón giao thừa với những tiếng súng nổ dồn dập. Thay cho tiếng pháo Vì từ sau năm mậu tân Việc đốt pháo vào dịp Tết Bị cấm triệt để Nên những người thèm Và nhớ tiếng pháo Và dùng súng bắn lên không chung hắn nghĩ đến lối đi tận cùng của con người Con người ta ra đời Là lúc bắt đầu đi dần đến cái chết Tận cùng là cái chết Còn gì nữa Chỉ có đất trời mới biết điều ấy Chỉ có người đã chết rồi Sau đó mới biết mình về đâu. Cái nơi chôn cuối cùng gợi lên cho nhân loại hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu điều tưởng tượng kia. Và rồi thực tế, những người đã chết đi không bao giờ được sống lại Một năm trôi qua cũng không bao giờ trôi lạ. Rồi giê hà sẽ lên máy bay đi qua bên kia Thái Bình Dương. Rồi hàng trăm thứ qua đi, qua đi mãi mãi. Giàn bác y lặng lẽ trong phòng như một người nhốm bệnh, với những dòng suy nghĩ lập cập vô ích, vô bổ, vô lý và vô nghĩa ấy. Nhưng hắn không bao giờ suy nghĩ về chính mình, về những hành động tàn ác của mình, về những nạn nhân của hắn, về những nỗi khổ do hắn gây ra cho xã hội con người. radio nhà ai đang phát ra tiếng nhạc mừng xuân, thành phố rộn ràng lên niềm vui nhỏ bé, còn lại trong năm. Nhưng cũng mang nhiều nét giả tạo hững hở Hắn ngồi dậy bật đèn Mặc quần áo Ra da phòng cách Rút một bông hồng trong lọ hoa Đến bàn thờ lấy bó nhang nhỏ Hắn mở cửa bà Xuân Đào hỏi Con đi đâu vào giờ này Mà cầm theo hoa và nhang vậy Ở nhà mà đón giao thừa chứ Con đi hái lộc đầu năm Phản bác y trả lời mẹ Bằng giọng nhẹ nhàng Như nói với chính mình Ra khỏi cổng nhà, hắn chẳng biết lái xe đi đâu. Đường phố vắng lặng, thỉnh thoảng lại một ngã tư. Hắn gặp một toán cảnh sát dã chiến. Trên đường, ba chiếc xe tuần tiểu đầy lính cảnh sát chậm chậm lăn đi. Hơi lạnh của không khí về khuya làm tâm hồn y dịu lại. Hắn quảnh xe qua đường Văn Thanh Giản và lao vút đi ra xa lộ. Qua khỏi cầu Sài Gòn, tự nhiên hắn tự hỏi. Tại sao mình không bẻ ngoắt tay lái Một cái thật mạnh Cho xe kẹo khỏi bệ cầu Tồng gãy lan can nhào xuống sông cho sòng Lào xuống cái nơi Mà mặt nước in bóng Vô số những ngọn đèn Vô số những màu sắc Và vô số những hình ảnh lung linh Hắn dừng xe dưới bụi che rậu Hắn tưởng chừng như Cô bóng tùy Trang đang đi Rồi tùy Trang nhảy phóc Qua con lươn xì mang Hắn tật ngận ngước mắt nhìn bầu trời đen thẳm. Điểm những giọt hòa trâu vàng vọt ở phía rừng sát. Nhà bè Long Thành. Hắn chậm chậm bước tới chỗ Tùy Trang ngồi. Hắn ngồi xuống bật hồ quẹt. Gió mạnh khiến hắn phải đổi tư thế. Ngọn lửa bé nhỏ mỏng manh sáng lên trong đêm tối mù mịt như bóng ma chơi. Hắn đốt bó nhang vào đó. Kể từ giây phút này, bọn bác y coi như Tùy Trang Là một người yêu độc nhất trên đời. Đã chết, đã xa, đã mất. Trong màn khói và hương thơm của Trầm Hương, hắn bớt trợt nhìn thấy Tùy Trang khóc. Nàng ngồi khóc im lặng, bên kia bó nhang đang cháy. Những giọt nước mắt rơi xuống. Một hình ảnh khác khiến cho hình ảnh đó tan nhanh, tạch mây khói. Và biến mất như hình ảnh mịn nương. Nhỏ những giọt lệ, khối pha lê trong một chuyện thoảng thoại. Những giọt nước mắt của Thúy Trang Trong tưởng tượng ấy Đã làm cho hình ảnh riêng hạ Tan biến như sương triều Trong bóng tối của mặt đêm Tháp nhang xong Ít cả lết nhảy phóc lên con lươn đá Hắn ngồi nhìn khói nhang bay Tỉnh toàn gió đầy xa xa Và đốm lửa rất nhỏ Lòng hắn lắng xuống sự kiện Và lòng người luôn luôn trái ngược nhau Hắn ngồi như vậy khá lâu Từ bến mạch đằng hay từ dinh độc lập Vụt lên một trái sáng màu tím Một trái nữa màu vàng cam Bầu trời đen thành đỏ thẫm Như máu bầm Tiếng súng bắt đầu nổ, nổ gian Ở những nơi xa nhau Phản bác y đến ngồi vào xe Cho xe chạy thật chậm Để tìm lối rẽ cũ Khi hắn trở lại chỗ Thủy Trang ngồi trước kia Nhàng vẫn còn tỏa khói Hắn nói tầm Vĩnh biệt Và nhấn mạnh ga cho xe là vút về Sài Gòn. Hắn ghé lại đến nhà thờ Đức Thánh Chẩn và ghé vào Hải Lộc, những mọi người Dương Hương ghé qua chùa Vĩnh Nghiêm để nghe tiếng đạn đồng chung, tiếng kinh, tiếng mõ. Vút đến nhà thờ Đức Bà để nghe đức tổng giám mục giảng kinh phúc âm. Khi trở lại đường Duy Tân, hắn nghe tiếng hát của ai vang ra từ trong quân viên trưởng luật. Con quỷ Chúa trên trời, sao cho con lấy được người con yêu? Đời con đau khổ đã nhiều Mại họ Hắn chửi thề Chúa ở trên trời làm sao giúp được con dưới đất Chúa không có vợ Lại giúp con lấy vợ Giữa chúa và con người Chưa so sánh được ai đau khổ hơn ai Thế mà cứ dên dị, than vãn Thở dài, thở ngắn Người con yêu là ai? Là tùy Trang hay Diên hả Là ai kìa chứ? Chạy theo đường Văn Đình Phùng Quành qua Lê Văn Duyệt Hắn dừng xe trước cổng nhà trung tá Hồ Quang Hắn vứt lại quần áo Vén mái tóc Và trà mạnh nhiều lần Khuôn mặt cho tỉnh táo Rồi cầm bông hoa hồng Mấy cành lộc vừa hái Và lịch sự bấm chuông Lần thứ nhất Chờ 5 phút Cánh cổng vẫn im liềm Lần thứ hai Rồi lần thứ ba Vẫn không tới cổ sắt Của ngôi nhà nhúc nhích Ý cả đấm cửa sầm rầm Một thanh niên mà sát phục cảnh sát đi ra Mặt còn ngãi ngủ Hắn bảo gọi chúng ta đi vắng Phan bác y mừng tấm Nhưng không để lộ nét vui ấy Ông ấy đi đâu Hắn hỏi người cảnh sát bằng một giọng trịnh thượng Công tác mật Ai biết Người cảnh sát đáp lại không mới nhiệt tình Còn cô riêng hả Anh chờ một chút Tôi sẽ mời ra Tên gác khép cánh cửa lại Gài chốt cẩn thận Rồi đi vào, khi cánh cổng khép lại, Ica-lết chật cảm thấy tim đập mạnh vì hồi hộp. Khoảng hơn 5 phút sau, Diên Hà với chiếc rốp ngủ bằng phan hồng dài, chấm gót bước ra. Diên Hà còn troàng chiếc áo len móc màu tím, có những đường viền trắng. Nhìn thấy chiếc floor đi, Diên Hà ngạc nhiên. Sao giống xe của anh Quang? ica hớn hở nhìn nàng. Diên Hà đừng nhắc điều ấy. Nếu có thì cũng chỉ vì yêu. Tôi không làm phiền Duyên Hà. Xin gửi Duyên Hà đóa hồng tắm và những nhánh lộc mừng xuân tôi mới hái như lời gửi đến Duyên Hà niềm vui và hạnh phúc của tôi năm nay. Y cả lết run run cầm cành hoa đưa lên môi hồn nhẹ vài lần. Rồi trao cho Duyên Hà. Nàng ngần ngừ nhưng rồi cũng đưa tay hướng về phía trước. Và bác Y... Liệu lĩnh cầm lấy đôi bàn tay ấy, rồi như sợ nàng rụt tay về. Hắn buông nhẹ, nhìn vào sâu đôi mắt của Diên Hà, rồi vội vã ra xe. Hắn vừa rút trong niềm vui, thì xe của chúng ta Hồ Quang cũng vừa tới. Hồ Quang xuống xe và nói với người cảnh sát bảo vệ. Cho xe vào bên ti đi. Không tèm để ý đến em gái, chúng ta Hồ Quang lách mình qua cửa. Và bước vào Tên cảnh sát các cửa đứng nghiêm Hồ Quang đánh hắn một tát tài Ai cho mày mở cổng vào giờ này Thế mà cũng đòi làm an ninh Không chờ tên lính bẩm tưa Hồ Quang bước lên các tầng cấp Rồi vào phòng Tối mùng 3 tết Phần 3 y Một mình chờ trung tá Hồ Quang Tại nhà hàng cách trạng Phượng Hoàng Ở chợ lớn Với hy vọng được gặp riêng hà Hồ Quang đến một mình Ông ta mặc bộ đồ thể thao đối thất vọng tràn trề Hiện lên trên nét mặt ica -lết. Hắn cố nén Và ngoắt gọi hầu bản đến Kêu rượu và những món ăn Đêm nay Chúng ta Hồ Quang uống nhiều hơn ăn Khác hẳn mọi khi ica khôn kéo đặt chiếc phong bì dày Trong đó có đựng Phần hụi chết vào giữa Cuốn truyện dịch tựa Hồ Quang không tèm cầm Khiến y ca cuốn sách Đến trước mặt hắn Dù vậy, Hồ Quang vẫn an tâm Khi liếc thấy bề giày Của chiếc phong bì Bên trong, hắn rót hai ly rượu đầy Đứng dậy đưa cho y ca Một ly Và nói bằng giọng lạnh lùng Ngày ta nói đây Và hãy cạn ly Ta rất thích mày Vì lẽ gì chắc mày tự hiểu Từ dậy, nếu muốn yên tân Thì mày phải để cho Diên Hạ yên Nếu có cử chỉ nào giống như mấy lần trước Hoặc như đêm 30 Thì tao sẽ tống cổ mày vào tù Hồ sơ về mày từ tổng nha gửi xuống Và các quận khác gửi lên Tập hợp lại Không mỏng lắm đâu Cạn lý đi Nhưng thưa chúng tá Hắn ngập ngừng Hồ Quang lắc đầu ngắt ngang Ủa cạn lý Không nhưng không nhị gì nữa Lần đầu tiên tao rót rượu cho một người không phải cấp trên của tao Mày phải hiểu hành động đó là gì? Vì cả lết đưa ly rượu lên miệng, uống cạn. Sau khi đặt ly không xuống bàn, hắn nói nhanh như sợ hồ quang sẽ ngăn lại lần nữa. Nhìn tôi thích diên hả? Khuôn mặt hồ quang bớt chợt đỏ lên không phải vì men rượu và vì tức giận. Vụ em tao, tao nuôi lớn lên cho ăn học ở ngoại quốc để cho mày thích hả? Thầm mất rợi. Nhưng tôi là một thanh niên chưa lập gia đình Còn dên hạ là một cô gái Cũng chưa có người yêu mà Nhưng mày là một thằng lưu manh Một tướng cướp Lúc nào cũng có thể bị bắt Bị bỏ tù Hoặc bị giết Còn em tao là một cành vàng lá ngọc Mày phải hiểu rõ điều đó Như cái điều duy nhất trên đời này Mày phải nhớ thượng đế sinh ra con người Một cách có trật tự Lớp lang đâu ra đó Hiểu chưa? Icalaid Nhìn Trung tá Hồ Quang, trong tình tế này hắn phải làm gì? Hắn chậm rãi do tiếp một ly khác, rồi đưa lên môi nốc cạn. Hắn phá ra cởi. Cổ họng hắn cảm thấy đầy đủ, cay, đắng, nồng của ly rượu. Trung tá Hồ Quang đã quay gót bước đi. Có lẽ ông ta không muốn nghe bất cứ điều gì mà hắn có thể nói ra lúc này. Văn bác y bước theo Hồ Quang mấy bước định giữ ông ta lại. Hắn có thể quỳ lại ông ta hay Có thể là bất cứ điều gì cho ông ta Hắn dừng lại nơi cửa thang lầu Ly rượu trên tay hắn không còn một giọt nào Chờ chẽn Hắn đã nuốt cày đắng Cầm phẫn vào bụng mình Và những thứ đó đang lan dẫn khắp chân thân hắn Rồi lên đến đầu, lên não Trong thế giới giang hồ Hắn hiểu như thế là một dấu chấm hết Ly thủy tinh trên tay hắn rơi xuống nền gạch bông Tiếng kêu sắc nhọn Tạo nên những mảnh vỡ sắc nhọn Hắn cảm thấy Hàng trăm mảnh nhọn ấy Đang cứa vào da thịp Chí não hắn Và như kim sâu vào tim mình Mọi người khách nhìn hắn Hắn lào đảo Đưa hai tay úp lên mặt Như để che giấu điều gì đó Trước mắt mọi người Và ngồi xuống ghế Họ tưởng hắn đã say Mà có lẽ hắn say thật Trong cơn choáng váng về men rượu Và về những lời của Hồ Quang Sự phũ phàng mà chính hắn đã tạo ra Phan Ba Y mơ tưởng Diên Hà như một nàng tiên Bay đến với hắn Nàng tiên ngập ngừng Cầm cánh hoa hồng Và biến thành con sói nhỏ dễ thương Bên ngoài là sói mẹ Sói cha, sói anh, sói chị Một tập đoàn sói đã trưởng thành ra dặn canh giữ Để con sói Diên Hà được đầy đủ Để lớn lên Mà trở thành sói cái Và bỗng dưng hắn cảm thấy hắn đã biến thành rắn Đang lúc mơ màng như tiếp ngủ Phản bá y cảm thấy vai mình được vuốt nhẹ nhiều lần Hắn đưa tay hất mạnh và không thèm nhìn lên Dạo hắn bắt đầu lẻ nhẹ Chưa về đâu, còn uống nữa Một tiếng cười nhỏ trong vắt Anh uống với ai kia chứ? Một mình Người uống rượu một mình luôn luôn... Là một kẻ nguy hiểm Trong tư tế ngồi úp mặt trên bàn tay Bất chợt Phan Ba Y cảm thấy Như có một cái gì khác lạ Bất tưởng Giọng nói ấy không phải là giọng nói của bồi bàn Mà là một giọng nữ quen thuộc Hắn cố gắng ngồi im như cũ Không ngừng đầu lên Tại sao? Tại sao lại nguy hiểm chứ? Lúc này ta có làm phiền ai? Ta đâu có Ta... Anh xưng ta với em, và gọi em bằng người đó hả? Phản bác y cảm thấy như có một luồng điện lướt qua trong khối óc mụn mẫm của hắn. Đúng, giọng nói đó. Giọng nói của một người mà hắn coi như là đã chết, và hắn đã thắp một nén nhang chầm. Như không giản được hay bị sợ sẽ biến đi cái giọng nói ấy. Phản bác y vội vàng đưa tay lên, chụp lấy bàn tay ở trên vai mình. Một cách ngừng đầu rất nhanh, khiến khuôn mặt ấy không núp lẫn vào đâu được. Em, chai đất bao giờ cũng tròn, chưa bao giờ méo mó được. Càng tròn hơn khi người ta vẫn cố gắng tìm nhau. Hắn nhìn sững vào khuôn mặt quen thuộc mà như mới gặp lần đầu. Tiếng mắt hắn dần dần hạ tấp xuống. Thùy Trang mặc bộ quần áo may theo kiểu người tàu, bằng một thứ vải xanh dày, nửa theo kiểu ô phục, nửa theo kiểu phương đông. Với chiếc áo có hàng mút cài ở bên hông, những chiếc nút được thắt bằng vải thành từng nụ nhỏ như hoa, cài vào những tai vải bạc bên kia. Cổ áo dày kéo xuống đến tận khoảng cách giữa hai bầu vú. Quần áo cùng màu và cũng tứ vải. Mà cho đến giây phút cuối cùng còn hiện diện ở trên đời, Phan Bá Y vẫn chưa biết đó là loại vải gì. Một cách chính xác, Phản bác y bật dậy như một lò xo bị nén ở độ cuối cùng. Cứu anh với. Giọng hắn bớt chợt như hoảng hốt. Hai tay hắn nắm chặt lấy tay Thủy Trang. Chặt và mạnh đến nỗi Thủy Trang phải nhăn mặt. Cứu anh. Hắn lặp lại như một kẻ mất hồn. Có ai đe dọa anh đâu mà kêu cứu? Cách sạn này đang buôn bán bình thường. Có đám cháy đâu. Cũng đâu có ai kê súng vào lưng anh mà anh la lạc như vậy. Chính nó Phan Ba Y bình tĩnh trở lại Chính nó đấy Em không biết à Nó không có một khuôn mặt Không có một hình dáng nào Bất cứ hình dáng nào cả Không có tên gọi Không màu sắc Không có một khoảng cách Nhưng Nó đang giết anh Em nhớ đi Nó đang giết anh Từng giờ Từng ngày Từng tháng Từng năm Cố gắng lắm Thì Trang mới rút được hai bàn tay của mình ra khỏi tay hắn Cô cảm thấy hai bàn tay mình ê ẩm Đến mức đau bút Anh ngồi xuống đi Giọng Thùy Trang cố gắng giữ vẻ bình thản Anh cứ ngồi xuống và gọi thêm rượu Em sẽ uống với anh Đừng uống một mình nữa Cả hai cùng ngồi Thùy Trang ngồi vào chiếc ghế Mà Trung tá Hồ Quang để lại Phản bác y đứng dậy đổi cho cô ghế khác Hắn nói Cái ghế đó xin lỗi em Dành cho những con chó sói ngồi Chúng mình là rắn Không thể cùng ngồi chung với chó sói Rắn và chó sói khác gì nhau Đều là những thú vật độc ác Bạn bác y nhìn tùy trang một lúc Và lắc đầu Khác nhau rất nhiều Sói có bốn chân Còn rắn không có chân nào Nên phải tới trước bằng chính cơ thể mình Chúng ta phải trả giá rất nhiều Cho đời sống Trả giá bằng chính bản thân Ngoài ra không có gì khác Không chân không cẳng Nhỏ mọn và đơn độc Anh muốn đám chị em đó phải không? Không Anh cũng như thế thôi Mặc dù anh có nhiều cái khác em Nhưng vẫn cứ giống nhau Một không cần thứ gì thì vẫn giống nhau Hai cái ăn mái lúc nào cũng giống nhau Mặc dù một người thì nghèo đói thiệt Và một người thì nghèo đói giả Có nhà lầu xe hơi Nhưng cũng chỉ là ăn mái Anh học cũng ở đâu biết trò ăn nói lầm cầm, vớ vẩn ấy. Mất hết vòng độ của dân chơi rồi. Phan bá y bật cười, đưa tay tròn qua vai Thủy Trang, rồi kéo đầu cô ta nghiêng về phía mình. Bốn ánh mắt tật gần nhau, im lặng. Anh tìm gì vậy? Hắn lắc đầu. Không, anh chỉ muốn biết tại sao em lại đến với anh. Lần này có còn muốn giết anh nữa không? Thủy Trang lắc đầu nhẹ. Không. Em sắp chết, nhất định. Em sẽ chọn viên đạn hơn là chọn nhà tù. Phần bác y ngạc nhiên, sực sốt. Em nói gì ghê vậy? Ai dám bắn em? Tùy Trang không đáp cô rót rượu ra một ly duy nhất đưa lên môi uống phân nửa, rồi đưa phần còn lại cho y Giống như lần đầu mình uống rượu với nhau vào nhà hàng quốc tế. Phần bác y cười nói, và nhìn Tùy Trang đắm đuối. Hôm đó có một cái chết Bên bản nhậu Nhưng lần này Cũng sẽ có cái chết ngoài đường phố Ra khỏi nơi này Tụi nó sẽ bắn em ngay Phan Ba Y giật mình Và chợt tỉnh Ai? Ai bắn em? Bọn nó, anh không nên hiểu thêm làm gì Bọn đang cam thủ em Chúng ta bao giờ Cũng có kẻ thù Và điều đáng buồn là không bao giờ có bạn Phan Ba Y vụt đứng dậy Và nói hăng hái quả quyết Anh sẽ đi với em Không cần biết em đã làm gì Không cần biết kẻ thù của ai Anh đi với em Dù biết rằng cả hai sẽ vào con đường chết Con đường tận cùng của cuộc đời Anh có súng không? Thì Trang hỏi Có Một cầu P38 và một cầu AR15 ở trong xe Được rồi, cứ chơi Phan Bác Y kêu tính tiền Khi người bồi đem phiếu ghi giá tiền đến Tùy Trang dẳng lấy tấm phiếu và nói Để em thành toán cho Em giàu rồi Không cần phải đi làm gái nhảy nữa Phan Bái trợn mắt nhìn Tùy Trang Lúc cô ta mở cái sắc tay May bằng vài bạt giày Dùng cho sĩ quan không quân Từng đô la xanh lét Nhét đầy trong đó Tùy Trang hỏi giá đô la Và trả tiền bằng đô Đến cầu thang, y dừng lại Em cứ đứng ở đây Để anh xuống dưới xem Đưa xe vào sâu bên trong Rồi trong xe chống trả Dù sao cũng thuận tiện hơn Nhưng bọn nào vậy Không quân vào cảnh sát Chúng nó không dám vào nhà hàng Để túm em đâu Có lẽ cấm mà Chúng nó chờ em ra Phan Ba Y xuống dưới đường Và rẽ cho chiếc xe Flord đi Lui vào gầm nhà hàng Hắn chú ý hai bên đường Và thấy tấp thoáng những bóng người Hầu hết đều mặc vào lưu đen Vậy áo mà lính không quân thường dùng Xéo bên kia đường là một chiếc Jeep lùn nhập binh Vài chiếc Honda 67 dựng ở vỉa hè Lực lượng khá đông đây Phan Bái Y tẩm tính Nhưng chiếc Jeep lùn không tài nào đuổi kịp Theo chiếc Ford đi Nhất là về ban đêm Đường phố chợ lớn tương đối vắng Hắn trở lên lầu và dìu tùy Trang xuống Khi đưa cánh tay trọn qua lưng Thủy Trang Hắn chật cảm thấy xúc động lạ thường Thì Trang cố gắng thu mình nhỏ lại Trong vòng tay của hắn Và cả hai chậm rãi bước xuống Sau khi vứt chiếc xuống sách xuống sàn xe Thì Trang cầm lấy khẩu AR-15 Do Phan 3i đưa Khẩu súng cưa nòng Nên không lấn cấn mấy Em cứ chế súng vào nơi Mà em muốn bắn và bóp cỏ Nhớ một cái ít nhất 3 viên Còn anh thì vừa lái xe, vừa sử dụng súng lục. Chiếc Fordi bật đèn, lao vút ra đường như mũi tên và vẽ một nửa vòng tròn rất hẹp. Cả bọn bên kia đường vừa toán tới chiếc xe lao theo hướng, ngược mũi với chiếc zip lùn. Chưa kịp có phản ứng, thì chiếc đi đã phóng xa. Khuôn mặt văn bá y lộ vẻ căng thẳng. Khi nhìn thấy ánh đèn pha từ phía sau trói trăng trên mặt kính chiếu hậu tụ nó không ngờ mình có súng đâu. Cứ chờ ra ngoại ô rồi tính. Bàn chân đặt trên bàn đạp nhấn ga, càng lúc càng hạ thấp. Phía sau ánh đèn chợt xa chật gần. Qua khỏi cầu rạch trước, bắt đầu có tiếng súng nổ ở phía sau và tiếng đạn vút tới phía trước. Khoảng cách giữa hai xe chỉ khoảng 70 thước. Toàn Bạch ỉ nói lớn. Không thể chạy trốn được, phải ra thay tôi. Em lái xe đi, đưa khẩu súng cho anh. Nhanh nhanh Nói xong hắn giật cầu AR-15 Và nhích qua một bên Thúy Trang lách mình ngồi vào tay lái Em cứ nhấn hết gà Giờ này không còn sợ tai nạn nữa Cứ cản bừa hết mọi chướng ngại Kể cả con người Tiếng súng phía sau Vẫn tiếp tục nổ Những tiên lửa kéo dài trên mặt đường Do sự va chạm của những viên đạn Phản bác y cúi dạp người xuống Và đưa nòng súng Lên ngang thành xe Cũng may chiếc Ferrari đang để mui trần nên hắn rất dễ xoay sở Bất chợt hắn thét lên Em hứt ga một chút đi và nét vô lên được Thủy Trang làm theo lời hắn Một loạt súng nổ đến nhức óc kéo dài trong vài giây đồng hồ Và tiếp theo là những loạt súng khác Ánh đèn tắt phụt trên kính chiếu hậu Và tiếp ngay sau đó là một tiếng động lớn Đó là tiếng va chạm của một vật cứng Nặng nề vào con lơn xi măng Ở giữa đường Những tia lửa bắn ra từ sự va chạm Như những tia pháo bông Phản bác y ngồi xuống bên cạnh Và không ngăn được Hắn lại đưa tay ô ngang tắt lưng Thủy Trang Chúng ta không thể chết Em cứ nhấn ga đi Còn bọn đi Honda nữa Chưa, chưa chết đâu Bọn này nguy hiểm hơn Chừng 5 phút sau Cả hai đã đến ngã tư rẽ vào Thủ Đức Thủy Trang rẽ vô đường chợ Phan Ba Y giẳng lấy tay lái và quanh sang con đường đất nhỏ, qua khỏi suối lộ ô và tiến sâu vào khoảng rừng cao su. Tại sao anh lại chui chốt này? Khó mà thoát được bọn nó lắm. Phan Ba Y bật cười tự tin. Tụi nó sẽ dừng lại xem xét chiếc xe Jeep. Mình dư thì giờ rồi em ạ. Mù cao su tay lá, một cơn gió lướt qua cũng đủ làm cho toàn bộ lá trên cây rơi xuống hàng loạt. Lá khô và một nâu đỏ như phủ kín cả khu rừng. Nhìn theo chiều cây, bầu trời như cao hơn và ánh nắng như một trắng biếc, gió đầy trời và chiều xuống nhanh như quăng lưới. Em không thể sống ở Sài Gòn được nữa. Còn anh thì có thể sống ở bất cứ chỗ nào. Em vắng mặt. Hai người ngồi trên thân một cây cao su gãy, cách ra đường sơn quán chừng hai cây số. Lá cao su phủ gần kín Chiếc vỏ lò đi Bây giờ anh muốn gì hả em Thùy Trang hỏi Phan Bá Y Sau một cách chở mình Muốn tất cả những gì em cho Phan Bá Y đáp nhỏ Thùy Trang chống tay Nhỏ người dậy và nhìn Phan Bá Y Khuôn mặt hắn bình tản Và đôi mắt xa vời Nhìn lên những ngọn cao su Nhìn những chiếc lá rơi muội Bị gió đẩy Khi lên cao khi xuống tấp Và cuối cùng Rơi xuống một nơi rất xa, lá không bao giờ rơi đúng vào gốc cây của mình. Em sẽ cho anh phân nửa số đô la mà em đang có, chỉ có thế thôi không hơn. Phan Bái Y ngạc nhiên đến hốt hoang, hắn ngồi bất dậy như bị ai kéo mạnh. Cho đến lúc này em còn nói đùa như thế được à? Em không đùa, thật. Nếu anh muốn em nói thật, em chỉ muốn cho anh bấy nhiêu thôi. Có như tụi mình cộng tác Trong một vụ làm ăn sọc phẳng Còn tình yêu Tuyến Trang bật cười Anh nghĩ thế à Một sự hiểu lầm kéo dài quá hạn Tại sao Em không thể yêu một người Đã giết chồng em Và giữa tụi mình chưa có cái gì Để gọi là tình yêu Dù chỉ là tình yêu trong quá khứ Một vài lần ngủ với nhau Đi chơi Chưa nói lên được điều gì cả Nhất là đối với giang hồ như tụi mình Phản bác y nhìn Tuy Trang không chớp mắt Hắn chợt nhận thấy đôi mắt của cô ta Cũng lạnh lùng Xa vời và vô cảm Như mắt thủy tinh Đôi mắt nhìn mọi thứ trên đời đều giống nhau Nhìn hoa, nhìn lá Nhìn mây trời Cũng giống như nhìn con người Cứng nhắc và bằng giá Phản bác y ngạc nhiên trước ánh mắt đó Ánh mắt của một người Chết chưa kịp nhắm Ánh mắt nhìn hắn Mà như không nhìn và Phật gì. Bất chợt, bạn bá y đưa tay ôm lấy khuôn mặt tùy trang và hôn lên đôi môi của cô ta. Cô ta để yên với thái độ hứng chịu, không đáp ứng và cũng không phản đối. Anh có thể làm hơn nữa nếu anh cần, nhưng em không cho. Không dâng hiến đó là món nợ mà em phải trả cho bất cứ ai. Nếu ở và vai trò bây giờ Bạn bác y im lặng nhìn chiếc lá cao su màu nâu đỏ vừa rơi xuống vai tùy trang và xuôi theo chiều lưng rơi xuống trên những chiếc lá khác. Tất cả đều khô, đều rụng, đều chết. Lá cây và những con người. Nói xong câu đó, hắn bật cười như tiên dại và đứng lên bước với phía chiếc xe. Sau khi cầm túi sách đém về phía tùy trang, hắn nói lớn. bệnh biệt. Thượng đế sẽ chúc phúc cho em Nói xong hắn lên xe Rổ máy và lao đi Thủy Trang đứng tần ngần một mình Buổi chiều sắp tắt Và đêm sắp đến Lá cao su khô vẫn rời Cần quái gì Chỉ vài cây số thôi Thủy Trang lầm bầm nói một mình Và bỗng dưng cô bật cười Trên đời nhiều cái có thể Và có nhiều cái không thể Có và không Là hai tiêu chuẩn để sống Như hồi xưa, người yêu đầu đời của cô đã nói như vậy và cô đã sống như vậy sống và không xúc động Sau khi gặp Tùy Trăng lần cuối cùng Phản Bạ Y trở về thành phố với trái tim trống rỗng nhưng ảo ảnh về cuộc tình giang hồ tan dã và biến mất màu trống Suốt ngày hắn nằm lì trong phòng và đêm đến la cà ở các quán rượu Tỉnh thoảng hắn kiếm cớ đến nhà hồ quang với hy vọng Được gặp mặt Diên Hà Nhưng không lần nào gặp được Giữa tháng 4 Diên Hà lên máy bay qua Mỹ Chính chúng ta hồ quang Với nụ cười đều cáng Thâm hiểm đã cho hắn biết như thế Hắn chỉ nhói đau một chút Vì hiểu rằng Rắn thường chỉ bỏ một mình Còn sói thì sống thành bầy Sài Gòn như một cái túi đựng khổng lồ Căng phồng lên Bởi lớp lớp người Bằng đủ mọi con đường miền Trung cao nguyên chạy về. Đường phố Sài Gòn mọc lên nhiều chướng ngại, ụ súng. Từ hồi nào tới giờ? Lúc này là lúc đầu tiên Phan Bá Y chú ý đến tin tức qua đại phát thanh. Tướng Nguyễn Vĩnh Nghi đã bị bắt cùng bộ tư lệnh tiền phương. Mặt trận Long Khánh bùng nổ dữ dội. Bánh đai Sài Gòn ngoài lực lượng cảnh sát dã chiến, lực lượng tiểu khu gia đệ, biệt khu thủ đô còn được tăng cường bởi... Thủy quân lục chiến và nhảy dù Người ta đồn rằng Báo New Week đã chấm những điểm bốc Trên người các khách sạn cao tầng Ở Sài Gòn lẫn chợ lớn Tình hình chính trị quân sự Ngày càng tệ hại Đối với chính quyền Thì nạn nóng loạn Nhưng các thẻ anh chị lại nằm im Điều ấy cũng dễ hiểu Vì mạng sống của chúng không còn Nếu chúng lột Nhưng bị bể đĩa Vì đến giờ phút này Không còn ai có thể che chở cho bọn chúng nữa. Ai cũng cố gắng lo lấy thân. Hơn nữa, từ giờ phút đó, hình như tất cả mọi thứ của cải vật chất tiền bạc đang bắt đầu vô nghĩa. Chuyện gì đã đến với Sài Gòn? Quân Giải Phóng đã treo cờ trước cửa dinh độc lập. Thành phố và toàn miền Nam đã đổi chủ. Đài phát thanh và truyền hình đã phát những mệnh lệnh đầu tiên của ủy ban quân quản. Mọi người thở vào nhẹ nhõm, trước viễn ảnh máu xương sẽ không bao giờ còn đổ nữa. Họ sung sướng hát bài tự nguyện đối vòng tay lớn. Trong khi đó, Phan Ba Y đóng kín cửa, nghe ngóng tình hình. Hắn đã nghe và đã chọn thái độ cho mình. Với chính sách quan hồng độ lượng của chính phủ lâm thời, những tên tù hình sự được giải thoát. Đã thấy những con người chọc đầu, bắp tay và mình xăm đầy, Những hình thủ quái dị Mà quần cụt đi giữa đường phố thấp nập Hắn đã nghe Nhiệm vụ cướp giật đã xảy ra trên đường phố Ủy ban quân quản ra lệ Bắn ngay tại chỗ Những ai cố tình cướp của Xâm phạm đến tính mạng của nhân dân Có mấy tên đã bị bắn Ở công viên Quách Thị Trang Cầu Ba Cẳng Gần Tân Sơn Nhất Trước hành động kiên quyết ấy Thì cả tự nhủ Vậy là xong than ôi, còn đâu cái thời oanh liệt ấy Chỉ mới có 10 ngày Hắn đã nhớ nhà hàng Nhớ những ly rượu thêm môi Nhớ những phút giây buông tả hết mình Cho những cảm giác mạnh Hắn thấy mình quá xa lạ Với những bộ quần áo rộng thùng tình Và chiếc nón cối bạc màu Lá cây rừng Hắn cảm thấy mình dại dột Đã không tìm đường ra đi Phải rồi, sao lại đến mức đó Trong khi ở bên kia đại dương còn có riêng hà, trời đã tạo cho hắn một vài dịp may, nhưng hắn đã để trôi đi. Tự mình, hắn tìm đến với dịp may ấy, loại chim hồng hộc có đôi cánh để bay, còn hắn, hắn sẽ biến mình thành loại rắn biển. Hai tháng sau, hắn theo một nhóm người về bà diện, như những người khách về vui vết biển. Hắn chuẩn bị cho mình bà Chiếc áo màu lá cây đã bạc mòn. Cây quốc và khẩu súng P38, tặng vật của Trung tá Hồ Quang. Cây súng ngắn đã giúp hắn qua lại trên đường giang hồ lâu nay. Bà chiếc xe lam chở đầy người chạy về Long Hải. Lúc ấy đã hơn 6 giờ chiều, trời mưa phủn lất phất, khiến không khí miền biển lạnh hơn và ít mặn hơn. Bỗng nhiên, một chiếc mô tô thủng lướt qua xe hắn, Vượt qua xe thứ hai Cách xe hắn chừng 20 thước Và khi vượt qua đầu xe Chừng 20 thước Chiếc mô tô dừng lại Hắn nhìn ra phía sau Một chiếc xe lao tới Hắn rút gầu P38 liệng xuống bờ hồ Xuống xe tấp vào lề đường Và vác quốc như kẻ làm đồng về muộn Hắn thủng tỉnh đi Chiếc xe dừng lại Một anh công an nhảy xuống Còn chiếc xe lại nhấn ga khóa đít Chiếc xe lam cuối cùng. Anh kia, vừa ở trên xe lam xuống à? Xe lam kia hả? Không, tôi đi làm ruộng về. Và lại, làm gì tôi được ngồi trên xe đó? Họ có lẽ từ thành phố hố xuống. Anh công an ra lệnh. Đứng lại chờ. Cho tôi về kẹo muộn, không ai đưa con bỏ vô chuồng. Anh coi chừng có thể ba xe đó chờ người vượt biển đấy. Trước đây cũng đã có nhiều vụ vượt biên rồi. Họ đi đoàn xe lam không à? Nè tôi kia kìa Anh công an nhìn theo hướng chỉ Nhìn hắn rồi vất tay cho hắn đi tiếp Sau vụ vượt bên hụt ấy Hắn có xuống Mỹ to, rạch giá, gõ công, gạch hào Nhưng hy vọng bơi qua bên bờ Thái Bình Dương vẫn tắt ngấm Tiền bạc vàng ngọc đã tiêu sạch trong những chuyến đi lòng vòng Một buổi chiều cuối năm 1976 Khoảng 5 giờ Hắn ngồi bên thành chậu hoa Trong ngôi nhà lạnh lùng và suy nghĩ Hắn tự nhủ Trời đã không cho ta ra đi Thì ta ở lại Ở lại thì ăn cướp Vẫn được như bình thường Cùng lắm là vào trại Trước mạng sống của con người Muốn tước đoạt nó Mấy ông công an hẳn nhân Là không can đảm bằng mình Bây giờ Mình sẽ là người của bóng tối Chỉ có ánh sáng Mới loại được bóng tối ra khỏi mặt đất Mà ánh sáng nào Mới được kìa chứ Còn bóng tối Ta là thứ bóng tối Có bề rời mấy chục năm Ánh sáng và bóng tối Người này người kia Cứ săn bắt nhau đi cho vui Vì cuộc đời đã quá buồn tẻ nhạt nhẽo Ta là một thứ rắn chúa Loại kinh cô ba Thì trong đời này Có những kẻ Có khả năng bắt được không bao nhiêu Ừ Trời bắt ta, ở lại cũng được Ta ở lại để tiếp tục đi theo con đường của ta Với một lối đi riêng Một kiểu cách riêng Như từ xưa Đời ta đã như vậy Hắn đứng dậy và phòng lục lại khẩu sung cũ Khẩu AR-15 cưa nòng Mùi dầu trống sét Vẫn còn phản phất Hắn cá cá nóng thép lại Trên má và mỉm cười Chính khẩu súng này đã giúp mình thành công trên đường đời. chả được cách nhục vì một cái tát tai chống trả hiệu nghiệm trong đêm đó với Tụy Tràng, với một con người mà tự cho rằng không đáng nhớ, không đáng nhắc tới, dù bất cứ lúc nào. Bên ngoài, trời đã nhát nhem tối. Hắn quyết định bỏ súng và túi sách và ra đi. Và chiếc xích lô đi ngang qua, hắn gọi tụy và bước lên. Tới bảo sanh viện Hùng Vương, tới nơi, hắn móc tiền trả và xuống xe. Hắn đi bộ về phía khách sạn Phượng Hoàng. Ngoài những giáp hát, mấy gánh hàng rong, cửa sắt nhà nào cũng kẹp kín. Hắn quan sát và chọn địa điểm. Lần đầu tiên trong đời giang hồ, hắn muốn làm một việc bất ngờ, không lựa chọn chức, không tâm dò nghiên cứu, cũng không có để lộ xem thử tài vận của mình còn hay đã hết. Con người cần phải hành động để biết được thời vận của mình Chứ không thể chờ đợi từ tháng này qua tháng khác Theo kiểu Khương Tử Nha câu cá được ăn cướp khác với lập chính trị ở chỗ này Hắn vừa đi mỉm cười, nụ cười cũng gượng gạo Phản bại y bước xuống bưu điện, đi ngang qua con phố hẹp chuyên bán đinh Một ông già ngồi trước cánh cửa sắt, phe phải chiếc quạt lá buông xuống Hắn bước ngang qua nhìn vào Xe Honda tổ kính, bàn ghế sa lông Nhà khá giả Hắn bước chậm rãi về phía bờ sông Vừa tự nhủ Chỉ có một ông già ngoài 50 Càng tốt Đứng nhìn sông nước một thoáng Hắn quay lại, nhìn trước ngó sau Hắn nhân tay đẩy mạnh ông già vào cánh cửa sắt Lấy khăn nhét vào miệng Rút con dao nhọn xỉa vào bụng ông Chói tay và chân ông lại chìa khóa xe và chìa khóa tủ Hắn hỏi nhanh gọi lạnh lùng lão giả lắc đầu hắn đưa lỡ dao nhọn lên cổ và ấn hơi mạnh tay một chút nhành lên chết không kịp ngát bây giờ tiếng g trong cổ họng của hắn đôi mắt chợn trực nhiều bốc lửa khiến lão giả cảm thấy như đau hơn nơi cổ hậu lão tọc tay vào túi trong của chiếc quần tâyr rộng và lôi chụm chìa khóa ra hắn giật phắt lấy kéo lão giả và sâu bên trong rồi mở tủ và gom hết của cải và túi sách Sau khi chấn lột gia đình cậu ruột của cường trốn, đây là lần đầu tiên tự hắn ra tay. Ra tay trong một ngôi trường sống khác. Hắn hơi lập cập, hơi vụn về trong bóng đêm của một ngôi nhà đã đùa chủ. Mà người chủ thực sự bao giờ cũng muốn căn nhà mình được sáng ở mọi ngõ ngách. Dù trời đã về đêm, đặt khẩu A15 cư nằm vào bụng. Hắn run run, lùa tất cả mọi thứ trong tủ kính. Tiền vàng, Dĩ nhiên, hắn biết lão giả còn dấu vàng kim cương ở một nơi khác Nhưng thời gian còn rắn rình mò bắt ngậm được con mồi là phải trườn đi ngay Hắn mở khóa, khóa bánh xe Honda Mấy chú ba tàu thật cẩn thận Hắn đang cho chìa khóa vào cổ xe Thì có một bàn tay thò vào đẩy cánh cửa sắt Miệng nói bô bô bằng tiếng tàu Đứa con gái khoảng 14-15 quay vào nhà Chố mắt nhìn hắn Hắn từ bên trong vội vã lao ra Nhưng lại vấp Phải hai bé trai Tuổi lên 8 lên 10 Hắn ngã nhào và lăn đi một vòng Mẹ của những đứa trẻ kia Chưa kịp đắm lấy tay áo của hắn Hắn dùng sống bàn tay Chặt mạnh vào cánh tay người đàn bà Ngoài 40 Và rút súng ra Người đàn bà vẫn can đảm Phóng tới để ôm lấy hắn Một tiếng nổ vang lên Người đàn bà ra mình Đổ xuống như một cây chuối Bị chặt ngang qua thân Hắn vừa đi tụt lùi về phía bờ sông Vừa lăm lăm khẩu súng trong tay Bồ súng, hàng thì sống Chống cự thì chết Hắn toán thứ hai bóng người Mặc áo vàng Cả hai đều khéo léo luột lách Vụt qua hàng hiên Và nấp sau một bờ cửa Những cột nhà vuông Họ là những chiến sĩ công an Bảo vệ bưu điện Một người lấy tay làm loa Nhỏ đầu ra phía bờ tường Hàng thì sống Chống thì chết Buông xuống ngay Một tiếng nổ chát chúa nữa vang lên Người chiến sĩ công an gặp mình về phía trước Bụng hắn ngang qua bước đường tấp Xuôi từ nhền nhà xuống mặt đường Một tay buông thẳng Máu chảy thành dòng Từ ngực xuống cánh tay Rồi dọc theo những ngón tay xuống đất Tấp thoáng ở cuối đường Là bóng dáng của một đội tự vệ Hắn quay mặt về phía sau Anh chiến sĩ công an còn lại lao tới Nấp kín sau cột tường ở hiên nhà Anh đưa tay chỉ về phía phàn bạ Y Buông súng Rồi anh cầu khẩu K54 Chỉa về phía phàn bạ Y Và từ từ ló ra khỏi tường Một đứa khuôn mặt Chương mũi súng lên phía ngọn cây cao Anh bóp cỏ Phàn bạ Y đưa nòng súng lên ngang tập nhắm Anh vẫn giữ tư thế đó, nhưng đã rút nửa khuôn mặt vào khoảng tránh của bức tường dày. Một tiếng cạch khô khốc từ chỗ hắn vọng lại. Anh công an vụt phóng ra, văn bác y chửi thề thật lớn, ném mạnh khẩu xuống hết đạn xuống mặt đường, và khập khỉnh bỏ chạy. Nhiều tiếng hò đứng lại, sau lưng hắn và những khuôn mặt còn sợ hãi lọ ra từ những khung cửa sổ của dãy lẩu cao. Bây giờ khu phố bỗng lao sao tiếng nói, tiếng dép, tiếng chân người chạy và tiếng khóc của trẻ nhỏ. Bữa tự vệ ở phía bờ sông ập tới, dân chúng ủa ra lao nhau chèn trúc, chật cả một đoạn đường. Có tiếng vang lên dỡ đám đồng. Hắn đã giết hai mạng, chú công an ơi, bắn nó đi chú. Gục đầu xuống, hắn ngồi bất động trên bờ tường thấp, ngăn cách tìm nhà này. Với tiềm nhạc khác, có người lao về phía hắn. Một cú đá làm hắn ngã ngửa về phía sau. Người chiến sĩ công an bước nhanh đến ngăn lại. Hãy bình tĩnh, đồng báo hãy bình tĩnh. Tội của hắn đã có pháp luật xét xử. Phan Ba Y ngước mắt nhìn người chiến sĩ công an. Giờ này hắn có phản ứng gì đi nữa cũng vô ích. Trước khi đưa tay ra phía sau lưng, hắn ném mạnh cái túi sách xuống ở một căn nhà. Từng sấp giấy bạc, những món nữ trang lấp lánh dưới ánh đèn cao áp, tiếng dẹt dẹt của chiếc còng. Khép hai cánh tay hắn lại Cái gì thế này nhỉ? Phán bã y tỉ tào nói một mình, nhưng anh không an nghe được. Cái gì thế? Kết thúc một con người, chưa muốn sống. Hắn đứng dậy khi một chiếc xe jip màu xanh lá cây rừng lạ, đám đông dãn ra, chậm rãi Như để nhìn khuôn mặt hắn lần cuối cùng Trước những đôi mắt ấy Văn bãi y chợt cảm thấy mình Như nhỏ lạng, dài dàng Không còn chân tay Mà chỉ là một khúc cây nhỏ Một con rắn đã bị bẻ hết răng Đang bỏ đi trên lưới mòn Mà hắn đã tự chọn cho mình Hắn lê lết bỏ đi Và biết mình phải bỏ theo lối mòn nào Giữa trái đất bao làng